Chuyện Tình Thương Của Bố Trần Xuân Ngọc Lan Dịch Bố không biết biểu lộ tình thương như thế nào, khiến tôi cảm nhận rằng người có tình thương là mẹ. Mỗi ngày, bố chỉ đi làm rồi về, còn chăm sóc mọi mặt cho tôi đều do mẹ đảm trách. Mẹ cũng là người nói với bố những việc sai quấy của tôi để bố quỡ mắng. Lúc tôi còn rất nhỏ, Mỗi ngày đưa tôi đi nhà trẻ là bố, còn đến nhà trẻ đón tôi lại là mẹ. Nhớ lại có một lần, tôi và các bạn đánh nhau bị thương ở mắt. Trên đường đến bệnh viện, mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, còn bố thì không biết tìm ở đâu được chiếc xích lô cũ để kéo hai mẹ con tôi. Còn có một lần, mẹ bảo bố dạy tôi đi xe đạp. Tôi bảo ông đừng bỏ tay ra, ngược lại thình linh bố bỏ tay ra. Sau khi tôi ngã, mẹ tôi dội vàng đến đỡ tôi Bố trái lại bảo mẹ đừng đến Lúc đó tôi tức lắm, tôi quyết tâm phải cho bố thấy cái ghê gớm của tôi Thế là tôi lập tức bò dậy, cưỡi lên xe Và nhất định phải cười cho bố xem Bố chỉ mỉm cười Lúc tôi đi học xa, tất cả thư nhà đều do mẹ viết Bố ngoài chuyến đi công tác tiện đường ghé thăm tôi một lần Còn thì chẳng cho tôi cái gì cả Hơn thế lúc đến thăm tôi, bố còn nói là, vì tôi không có ở nhà nên nhà yên tĩnh lắm. Lúc tôi kết hôn, rơi nước mắt là mẹ, còn bố chỉ vỗ mạnh lên dai tôi hai cái rồi đi ra khỏi phòng. Từ nhỏ đến lớn, tôi thường nghe ông nói, con đi đâu vậy, lúc nào con mới về, không được như thế, tự mình làm lấy. Bố thật sự không biết làm sao để thể hiện tình thương, trừ phi... Có thể là bố đã thể hiện rồi, chỉ có điều tôi chưa cảm nhận được.